Bắt tự mà hắn nói ra tôi không nhớ được, lúc hắn nói, tôi vẫn lắng nghe giọng hát kia. Hơn nữa, tiếng hát ngày càng rõ ràng, thật cứ như có một cô gái ở cách tôi thật gần, chưa đến 10 m đứng hát một mình, tiếng hát ngày càng gần hơn. Gió thổi, lá cây xào xạc tôi cũng chẳng hiểu tìm được cha của Vương Càn thì làm được gì. Cha hắn cũng là một con quỷ, chưa biết chừng đã đi đầu thai mất rồi. Tìm được thì sao? Kêu đi tới khách sạn khuyên Vương Càn, bảo gã đừng giết người nữa à? Có khả năng sao? Tôi không có cách nào tập trung tinh thần vì giọng hát mơ hồ kia, càng lúc càng gần hơn, tôi nghe tiếng hát ngày càng rõ hơn. Một cơn gió thổi qua, mặt trời cũng khuất dần sau đám mây cuối chân trời, ánh sáng tắt dần. Từ lúc hoàng hôn buông đến khi trời tối hẳn thật ra cũng chỉ khoảng 20 phút mà thôi. Trời đã tối mất rồi. Tiếng hát kia lại dường như xa dần, quay về nơi xuất phát sâu bên trong bãi Tha Ma. Có gì đó sai sai thì phải, lẽ ra trời tối thì người ta phải đi khỏi bãi Tha Ma chứ. Cái đồ dở hơi tông thịnh đúng là quỷ thai có khác, giờ này mà không tính đi, cứ đứng đó mà giao lưu với gốc cây hoại giả. Tiếng hát lướt qua bên cạnh, tôi không nhịn nổi quay đầu nhìn. Vừa quay người, tôi liền đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng quanh đây không có cô gái nào, mà tiếng hát cứ vang lên ở sâu bên trong bãi tham ma. Còn ngờ gì vừa lướt qua bên cạnh tôi là một đứa trẻ khoảng 5 tuổi, trên tay nó cầm một quét kẹo, mặt tươi cười, hai tay duỗi thẳng, mắt ngước lên trên đi tới phía trước. Đứa nhỏ này không đúng. Đầu tiên, kia tiếng ca thực rõ ràng, tôi không có khả năng nghe lầm, đó là giọng của một cô gái, không phải một đứa trẻ. Còn nữa, ở đây là bài tha ma hoang, làm sao một đứa bé lại xuất hiện ở đây, cho dù là đi chơi thì trễ như vậy càng không thích hợp. Còn nữa, đôi mắt của nó, mặt đất thì gồ ghề, mà nó đi thẳng băng, không buồn nhìn xuống đất, vậy mà không hề vấp ngã. Đôi mắt nó cứ nhìn lên trên, rồi, nó cười. Cười thật ngọt ngào như thể thấy ba mẹ mình có ai ra bãi tha em mở mà cười với không khí chứ, đôi mắt nó cứ nhìn lên trên, rồi, nó cười. Cười thật ngọt ngào như thể thấy ba mẹ mình, có ai ra bãi tha em mở mà cười với không khí chứ. Lỡ, không phải nó cười với không khí. Tim tôi lột bộp rất xuống, đưa tay, muốn chạm vào tông thịnh đang giao lưu với cây hoạch kia, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hắn nên tay cứ vươn ra rồi ngừng lại. Đứa bé đó là một bé gái, mặc quần áo cũ nát, thậm chí rách bươm. Tóc thai nó rối loạn. Mặt cũng nhem nước, que kẹo trên tay vẫn còn nguyên trong bao. Tiếng hát. Đúng rồi, nó đi theo tiếng hát, nhưng người hát đó lại không ngó ngàng tới nó. Tông Thịnh. Tôi không nhịn được mà kêu khẽ, nếu tôi suy luận đúng thì con bé có thể gặp nguy hiểm, tôi sợ tới tim đập thình thịch. Tông Thịnh, anh sao rồi? Con bé đi theo tiếng hát xa khỏi tôi, hướng vào phía sâu bên trong bãi Tha Ma. Tông Thịnh. Tông Thịnh. Ta vội kêu nhỏ, cũng chỉ dám kêu khẽ vì cờ hờ ông biết hắn đang thế nào. Nếu tạo thành phiền thoái cho hắn thì có thể hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng con bé đã đi xa khoảng 5-6 mét, nếu nó đi vào sâu quá lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Dưới tình thế cấp bách nên tôi quyết định chạy theo con bé, nếu Tông Thịnh hỏi xong chuyện thì có thể đi tìm tôi, cũng cứu được con bé. Tôi đổi kịp, hỏi con bé, bé con, em muốn đi đâu vậy? Nhưng con bé không để ý tới tôi mà hơi ngửa đầu nhìn lên trên. Tôi nhìn theo ánh mắt nó, chính là nhìn vào một đám mây xám trên trời. Chân mây còn loang loáng vệt nắng vàng cuối ngày, nhưng con bé mỉm cười nói cho tôi biết, ở đó, có thứ nó nhìn thấy mà tôi thì không. Từ sau khi đi xê ủng tông thịnh, tôi có thể nhìn thấy quỷ rất nhiều lần, sao lần này lại không thấy gì. Bất quá, đôi khi nhìn thấy sẽ đỡ khủng bố hơn là không, vì tôi không biết có cái gì, ở đâu đang nhìn tôi và con bé nói chuyện, liệu có thể gây tổn hại cho tôi hoặc con bé không. Tuy rằng trong lòng thực sự sợ hãi, thực sự khẩn trương, nhưng tôi lại không nghĩ tới việc rời đi. Tôi đã đi theo nó hơn 20 mét, Tông Thịnh vẫn đang nói chuyện cùng cái cây, hắn thật sự đang khá căng thẳng, mà tôi cũng không thể gọi hắn ở cách xa như vậy bé con à, chỉ mang em về nhà với mẹ nhé. Tôi nói, con bé rốt cuộc có phải ứng, mẹ ơi, mẹ ơi. Con bé ngẩng đầu mỉm cười. Mẹ ôm con một cái. Con bé hướng tay về phía trước ngẩng đầu cười, vậy là mẹ nó ở đằng kia. Người ca hát là mẹ nó. Nhưng sao tôi không nhìn thấy, mẹ nó không phải người sao. Cả người tôi ớn lạnh. Giữa mùa hè, tôi lại có cảm giác lạnh buốt tận xương. Em gái, chị đưa em đi tìm bà nhé. Bà em đâu? Mẹ ơi, ôm một cái. Con bé vẫn lặp lại như thể không nghe thấy tôi nói gì. Tôi nuốt nước miếng cố bình tĩnh lại. Tông Thịnh à, anh mau qua đây đi, có chuyện rồi. Tôi thầm kêu trong lòng, nhìn về phía cây hòe nhỏ tí xa tít đằng kia. Em gái à, đừng đi nữa, em nghe chị nói không. Mẹ ơi, ôm một cái. Con bé vẫn làm lại động tác cũ. Và vẫn nói những lời này trời càng lúc càng tối, tôi gấp gáp nhìn quanh xem có gì có thể trợ giúp không. Lúc này mới phát hiện con bé đang đi thẳng tới một cái vực. Nói là vực thì cũng hơi quá, mà là một công trường khai thác đá, nơi đó người ta đã đào non nửa ngọn núi. Bài tha ma này chính là nằm trên nửa ngọn núi còn chưa bị đào. Nhập môn. Bên trên núi có một ngôi mộ lẻ loi, trước ngôi mộ đó 2 mét chính là vực nhỏ. Cái vực không quá sâu, chỉ khoảng 4-5 mét nhưng với đứa trẻ như vậy thì thật sự ngã xuống sẽ nguy hiểm em gái à đừng đi tới nữa em nhớ số điện thoại người nhà không chị gọi giúp em kêu họ tới đón em nhé đứa bé vẫn không có phản ứng chạy thẳng tới ngôi mộ lẻ loi kia không dừng bước mà tiếp tục đi tới em gái à đi tới là ngã đó ngã rất cao sẽ rất đau đó phải đi bệnh viện trích thuốc đó tôi đầu đầy mồ hôi không biết phải làm sao đối với đứa nhỏ khỏa ảng cách đó sẽ rất nhanh vượt qua tôi gấp tới mức cắn môi quyết định động thủ cản nó lại. Tôi là một sinh viên hơn hai mươi tuổi, trong trường học cũng có rèn luyện thể lực, ôm một đứa nhỏ chắc không thành vấn đề. Tôi đưa tay bê đứa bé lên, nó khóc thất thanh, mẹ, mẹ, mẹ ơi. Giống y như như tôi là kẻ bắt cóc. Ngay lúc này tôi nghe được tiếng hát, rõ ràng từ bia mộ truyền tới. Tôi sợ hãi lui về sau, đứa bé dây rủa, tuột xuống. A, bé con à đừng chạy. Tôi kêu lên, nhìn đứa nhỏ chạy về phía vực, khóc gào mẹ ơi có người xấu, mẹ ơi. Bế, hoa hoa đừng mà. Tôi hoảng quá mắt thịt hai mắt, ngay lúc đó trong lòng tôi thoáng qua ý nghĩ nhảy xuống vực theo đứa nhỏ. Ngay lúc đó, tôi không nghe thấy tiếng đứa trẻ rơi, tiếng hát im bật, nhưng tiếng đứa nhỏ khóc vẫn còn. Nó không chết. Lúc tôi mở mắt ra thì thấy Tông Thịnh đứng bên cạnh vực đó, tay hắn ôm đứa nhỏ, mà đứa nhỏ tay đấm chân đá vào người hắn. Hắn cau mày, ném đứa nhỏ trước ngôi mộ, khóc nữa. Khóc thì ta ăn ngươi. Đứa nhỏ bị hắn dọa vậy mà hít mũi, thật sự nín khóc. Bất quá biểu tình trên mặt Tông Thịnh cũng không tốt, tôi ngượng nhịu, vừa rồi tôi thấy đứa bé múa may đã đánh vào nam nhân yếu ớt nhất chính là chỗ đó. Đứa nhỏ 5-6 tuổi, nhưng đang khóc nháo thì lực đánh cũng không phải nhẹ. Anh không sao chứ? Tôi nhẹ giọng hỏi. Tông Thịnh dùng đôi mắt tứ bạch đản lường tôi, nên hỏi em có sao không mới đúng, tự tìm chết hay sao? Tôi, tôi chỉ là không muốn thấy đứa nhỏ đi chết, nếu nó nhảy xuống sẽ nguy hiểm đó. Anh, anh thật sự không sao chứ? Tôi vẫn băn khoăn việc thằng nhỏ của hắn bị đánh trúng. Tông Thịnh không trả lời, ngồi xổm xuống nói chuyện với mộ địa, đoạt hải tử. Ngươi là mẹ nó phải không, sao nỡ lòng hả? Sinh nó ra, lại muốn nó tới đây chết để bồi cho mình, có phải quá ích kỷ hay không? Trong không trung xuất hiện tiếng khóc. Tuy rằng là tiếng hát biến thành tiếng khóc, nhưng nghe giọng cũng là người đã hát ban nãy. Trời càng lúc càng tối hơn, cảnh vật trở nên mơ hồ. Tông Thịnh đứng lên nhìn quanh, tao mày. Tôi bê đứa bé. Mặt nó thật sự hoảng sợ, lúc này ôm tôi thật chặt. Trẻ con lớn lên ở nông thôn đều sẽ thích được bế, bọn nhỏ em họ của tôi lúc nhỏ đều được tôi bế. Đứa bé tựa như con gấu cô A la ôm chặt người tôi, hai cánh tay nhỏ gắt gao bám lấy. Tông Thịnh, chúng ta mang đứa nhỏ đi khỏi đây trước đã. Tôi nhớ rõ đường đi, từ đây có thể nhìn thấy gốc cây hỏe già. Chỉ cần đi đến chỗ cây hỏe đó rồi men theo con đường nhỏ đi thêm 10M là đến xe của chúng tôi. Tông Thịnh lại nói, hiện tại không thể đi được rồi. Cái gì? Tôi nhìn gốc mẹ bên kia rõ ràng như vậy sao lại không ra được? Bình thường trời không tối nhanh như thế này, chúng ta đang ở một kết giới khác. Kết giới này không phải để đối phó với chúng ta, chỉ là vừa lúc chúng ta tới đây thôi. Không phải nhằm vào chúng ta. Tôi nhìn đứa nhỏ ở trong ngực, như vậy chính là nhắm vào nó. Tôi thở ra một hơi thật dài, ôm đứa nhỏ càng chặt hơn. Con bé tựa như cảm nhận được chuyện gì lại khóc lên khe khẽ. Tông Thịnh có chút khó chịu quay đầu lại. Thật không nghĩ tới con có thể loại mẹ như thế này. Tiếng khóc trong không trung bắt đầu xuất hiện dị thường. Cỏ dại trên mặt đất bị gió thổi, đều hướng tới nấm mộ cô đơn bên kia. Đứa bé vừa khóc vừa gào lên mẹ ơi mẹ ơi. Tiếng khóc gào chuyển thành giọng nói, ta muốn đứa nhỏ, trả nó lại cho ta, trả con cho ta. Đứa nhỏ này có quyền được sống, ngươi không thể bắt nó chết cùng ngươi. Đây không phải là yêu thương nó, mà là đang hại nó. Cục cưng à, cục cưng, lại đây cùng với mẹ nào, lại đây cùng mẹ nào cho mẹ ôm lấy con. Nghe những lời này, tôi theo bản năng ôm đứa nhỏ càng chặt. Đứa bé chắc là bị giọng của mẹ mình mết hoặc, nó không khóc mà bắt đầu dây rùi trong lòng tôi. Ta muốn ở cùng mẹ, mau buông tôi ra. Gì đâu các? Buông tôi ra. Ô, lần này tôi có phòng bị, đứa nhỏ không thể dây ra từ trong lòng tôi được. Giọng của người phụ nữ càng trở nên kích động, các người là người xấu, con ả này đã giật chồng của ta, còn muốn cướp con của ta ư. Tôi vội vã giải thích, tôi với chồng cô đâu quen biết gì nhau tông ưu tuyển đừng nói gì cả tông thịnh lạnh giọng nói tôi ngầm miệng nhưng không hiểu được tại sao chuyện này là thế nào sao lại có chuyện giật chồng lời nói của tôi vừa dứt thì gió nổi lên nơi này chính là mỏ đá bùi rất nhiều những loại cắt bụi theo gió như bị không chế cứ thế lao về phía tôi a tôi kinh hô vội nhắm mắt lại nhưng dù tôi đã nhanh đến vậy vẫn có cắt chui vào trong mắt nước mắt tôi túa ra đều là mày Giật chồng của tao, hiện tại đến con tao cũng muốn ư. Con tiện nhân này, chẳng lẽ mày không biết tự sinh hay sao? À gào lên, đứa nhoe trong tay tôi cũng dây lên, tôi không dám buông tay sợ nó sẽ ngã xuống bởi cả. Mắt tôi đau quá, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tông Thịnh đang làm gì vậy trời? Tôi đã không nhìn thấy gì, chẳng lẽ hắn cứ thế bỏ mặt tôi? Đứa nhoe đột nhiên cắn vào cổ tôi, theo bản năng tôi thẻ nó ra, đứa nhỏ bị cuốn đi. Tôi sợ nó có truyền gì nên lại đưa tay cờ quạng tay tôi chạm phải một người, không mở mắt ra được, nhưng tôi biết là mình vừa chạm vào Tông Thịnh, hắn đã ôm lấy đứa bé. Tông Thịnh quắt với đứa nhỏ, không được khóc. Khóc là nem xuống. Anh đừng dọa nó mà. Nói xong tôi mới thấy xung quanh thay đổi Tôi không mở mắt được nhưng nghe được ví dụ như giọng của ngờ gì phụ nữ biến mất, gió không còn thổi Tông Thịnh nắm cánh tay tôi, động tác vô cùng quen thuộc. Đi theo tôi, chậm thôi. Đứa bé kia. Con bé không sao. Ngoan nào! Tôi không nhìn thấy gì cũng có thể nghe được tiếng con bé dâm dứt. Có lẽ nơ đã bị sợ tới mức không dám lên tiếng. Đừng nói là trẻ con, ngay cả tôi cũng sợ khi thấy hắn gào lên. Cũng bởi vì nhìn không thấy nên tôi đành phải bám lấy hắn đi ra ngoài. Trong mắt còn có các, động một tí là đã đau. Đi liên tục đến gần 20 phút chúng tôi mới quay trở lại xe. Vừa tới một lúc thì nghe thấy giọng đàn ông, ơ kìa! Cô gái, cô gái, sao các người lại ôm con của tôi thế kia? đứa bé khóc cả lên tôi nghe thấy tiếng người đàn ông ôm đứa nhỏ đi tông thịnh lấy nước trên xe xuống trong lúc này thì người đàn ông kia còn gào lên các người các người là bọn buôn người ông hỏi con mình trước đi đã xảy ra chuyện gì giọng hắn nhàn nhạt nông rõ cảm xúc tôi cầm chai nước bắt đầu cố rửa mắt mình người đàn ông kia hỏi con mình nói cho ba nghe bọn họ cố đưa con đi đâu hả đứa bé khóc bọn họ là người xấu tiêu chú công an bắt bọn họ đi trong lòng tôi thầm nghĩ nói sao bây giờ Tôi cứ đổ nước, cắt đã trôi ra, chưa thật thoải mái nhưng đã đỡ hơn nhiều. Khuôn mặt tông thịnh như phóng đại trước mặt tôi, có cần đi bển nhờ việc không? Không sao, ổn rồi. Đứa nhỏ bắt đầu nói vào trọng điểm, bọn họ không cho con đi với mẹ. Ngờ gì đàn ông hơn 30 tuổi, là một ngờ gì nông dân, lúc nghe thấy những lời này thì ngây người, con thấy mẹ con. Mẹ ở trên kia kìa, ba, đi nào. Con bé chuổi người xuống, kéo ba mình đi. Người đàn ông quay sang nhìn chúng tôi, con à. Thật sự con thấy mẹ à? Dạ, con đi chơi với mẹ, mẹ còn mua kẹo cho con. Ơ, kẹo đâu? Đứa nhỏ vương tay ba mình chạy về khu Tham A. Chơi đã tối sập còn miễn cưỡng thấy đường đi, đứa bé nhỏ xíu lại nhanh nhẹn, chúng tôi không kịp bắt nó lại. Ba nó nóng ruột gọi tên nó vài lần, cố nhưng không bắt được nó. Tông Thịnh cũng không có hứng thú, dè già đi theo. Nếu không phải tôi tùm hắn theo dám hắn đã lên xe lái về nhà. Ngờ gì đàn ông sau cùng đã ôm được đứa bé. Que kẹo rớt bên cạnh nấm mộ. Tôi nghĩ mình không cần giải thích thêm. Anh ta ngồi cạnh nấm mộ mắng. Con mụ này, chết thì chết đi, còn muốn hại con gái tao. Mày, mày. Anh ta nghẹn nào, rồi khóc giống lên, ôm con mà khóc. Đứa bé thấy ba khóc liền hoảng hốt ôm lấy anh ta rồi nựng nịu. Bà à, đừng khóc. Tông thịnh châm thuốc nói, về nhà đi, tôi đã phong ấn mẹ nó lại trong mộ rồi. Cố gắng lo cho con. Giữa hòa ánh sáng lờ mờ tôi thấy có một lá cờ rất nhỏ hình tam giác cắm bên cạnh mộ. Có lẽ là do tông thịt làm, nếu không sao gió lại ngừng, sao giọng phụ nữ biến mất. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi khẽ gật, ôm đứa trẻ mà không quay đầu lại. Đứa bé lúc này không khóc mà hỏi, mẹ đâu? Không thấy mẹ. Con bé mếu máu nhưng không khóc. Ba nó cũng không an ủi cái gì, mà có lẽ anh ta cũng không biết phải nói gì với con. Hai cha con ra khỏi khu tham ma, liền đem đứa nhỏ giao cho người cùng thôn kêu mang về giao cho ông bà nó rồi một hai phải mời chúng tôi ăn cơm tôi đã định cự tuyển rồi dù sao thì buổi trưa cũng đã ăn cơm ở nhà nông dân kia tông thịnh còn uống không ít rượu nhưng thật không ngờ hắn thật sảng khoái đáp ứng thật không giống tính cách của hắn chút nào hắn đâu phải là người hôm nay uống rượu này ngày mai uống rượu kia nữa đâu người đàn ông trên đường đi lựa một tiệm nhỏ ven đường cửa hàng tiện lợi có bán nhiều thứ gọi vài món rồi mời chúng tôi ngồi cùng đồ ăn còn chưa mang lên người ấy đã rót cho tông thịnh một chén rượu rót cho tôi một ly nước rồi nói Chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự phải cảm ơn hai người. Tôi chỉ có một đứa con, nếu nó đi cùng với mẹ nó. Tôi nhớ lại những lời cô gái kia đã nói liền hỏi, lúc trước anh và vợ mình thế nào. Vợ của tôi là bị bệnh chết, hơn nữa còn chết ở bệnh viện. Cô ấy chết mấy ngày nay rồi, mẹ tôi không cho con gái đi đưa, sợ xui. Nợ gì lớn đã đi rồi, thì phải bảo vệ đứa nhỏ. Tôi nghe xong thì cao mày, tôi thật sự không cho rằng người là mẹ sắp chết mà lại không mong muốn gặp con mình. Anh ta tiếp tục nói, mấy hôm nay cô ấy đều nói là muốn gặp con, ôm con trước khi chết cô ấy nói thật luyến tiếc con gái, nếu có thể đưa con đi cùng thì tốt rồi. Lúc cô ấy nói tôi tưởng do cô ấy hồ đồ thôi. Làm gì có mẹ nào muốn con đi theo mình. Nhưng sau chuyện hôm nay thì, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới được. Hai người nói xem làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến vậy. Mình chết thì chết, còn muốn kéo con theo làm đệm lưng sao. Cô ấy nói, có tiểu tam. Tôi hỏi. Con gái thường thích tắm mà. Anh ta lại uống một ngụm rượu, da vẻ khó xử. Thời gian cô ấy ốm, tôi vừa muốn làm việc nông, vừa phải trông cô ấy nên đứa nhỏ đành nhờ cô giáo trong thôn thưa về nhà trăm. Ai ngờ trong thôn đồn thổi lung tung với cô ấy. Cô giáo kia còn là người độc thân hại dịch dịch. Ai ngờ cô ấy lại tin mấy lời linh tinh. Có lần cô ấy cũng hỏi tôi, tôi cũng chỉ giải thích qua loa, không ngờ cô ấy lại nói vậy. Câu nghe được cô ấy nói vậy à? Tôi rút cổ, nhìn Tông Thịnh bên cạnh. Không biết giải thích sao với hắn Ngay lúc này đồ ăn mang lên hóa giải khó xử cho cả ba Tông Thịnh lúc này mới nói Ngôi mộ có cắm năm lá cờ lệnh đó là do tôi bố trí Nếu anh muốn tốt cho vợ mình thì chúng ta thương lượng một chút Đứa dê nhiên tốt nhất là có thể giúp vợ anh siêu thoát Chỗ đó ngờ gì qua lại cũng nhiều Lỡ có ai tiện tay kéo mấy lá cờ Cô ấy thoát ra lại đi tìm con gái anh thì không biết có may mắn như lần này không Nghe những lời này Anh ta vội rót thêm cho tông thịnh hắn không đáp mà chỉ đứng dựa vào cạnh cửa. Tôi hôm nay đã rất mệt, cả ngày ở ngoài đường, đi đường cũng rất xa nên đi thẳng lên lầu. Lúc lên tới cầu thang thì nghe hắn hạ giọng nói khẽ, không phòng bị có thể sẽ mất mạng, kể cả với người mình tin tưởng nhất. Tôi thật sự không hiểu lời hắn nói. Ngờ gì mình tin tưởng nhất, sao lại phải phòng bị. Tôi vội về phòng tìm quần áo đi tắm, cả người đầy bụi đất hôi hám như thể mọi lỗ chân lông đều tắt cả lại. Ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm, đóng cửa Vạch mắt kiểm tra. Cũng may, tôi tự cảm thấy là đôi mắt mình vẫn không sao, mắt chỉ còn hơi đỏ, có lẽ là bị kích ứng. Cũng không biết ngủ một giấc sáng mai ngủ dậy mắt có hết đỏ không, nếu không có lẽ phải đi bệnh viện kiểm tra. Vừa nghĩ tôi vừa xa nước, tự cười với bản thân trong gương. Đột nhiên tôi cảm thấy nơi đây thật thoải mái, không hề có bất cứ áp lực nào, thật giống như đây chính là nhà của mình. Tôi biết, hiện tại tôi đã thay đổi. Trong lòng tôi đã tiếp nhận tông thịnh, mặc kệ sau này sẽ ra sao. Dù hắn sẽ rời đi cũng thế, hay chúng tôi sẽ kết hôn rồi ly hôn cũng vậy, dù sao tôi cũng không bài xích hắn, không có hắn, tôi cũng sẽ không buồn dầu. Nếu không có hắn, nếu sau khi hắn xử lý xong việc ở khách sạn sẽ thật sự rời đi, đến lúc đó, liệu tôi sẽ nhớ hắn chăng? Tôi bị suy nghĩ này khiến mình bật cười. Chuyện ở khách sạn biết khi nào xong. Biết đâu đối thủ mạnh thế, sau cùng hắn cũng trở thành một viên gạch nào đó của khách sạn thì sao? Thời quần áo tắm rửa thật sạch sẽ xong, thay váy ngủ mới. Tôi lau hơi nước trên gương rồi ngắm nhìn bản thân mình. Lúc tối cô bé kia vùng khỏi tôi đã cắn vào cổ tôi, nhìn kỹ hơi rớm máu. Chỉ một đứa bé 5-6 tuổi sai có thể cắn như vậy. Còn cắn mạnh vậy nữa. Tôi khe chạm tay vào vết cắn mà vẫn thấy đau. Bản này chưa phun trương. Khoảng 30 nữa mình nút nút, hoặc bạn lên Facebook meo một đọc luôn nha. Cũng không biết có thuốc gì giúp nhanh lành không. Tôi đi ra, Tông Thịnh đã ôm đồ đứng đợi sẵn ngoài cửa. Anh muốn tắm sao không gọi tôi một tiếng ban nãy tôi ngẩn người xem vết cắn cũng hơn mười hắn thay vì đợi thì gọi tôi một tiếng là xong hắn không nói gì chỉ đi vào nhà tám đóng cửa lại cái gì cái gì chuyện này sao có thể tôi kinh ngạc đẩy hắn nhưng hắn không nói thêm chỉ tiếp tục làm việc cần làm đến khi xong hết hắn mặc quần áo ngồi bên cửa sổ châm thuốc hút trầm ngâm nói nấm mộ mà cô gái đó nói và điều cây huệ nói với tôi đều giống nhau cây huệ già thành tinh không phải chỉ là cây mẹ già ở nơi đó đã sống thật lâu, có một lão quỷ mấy trăm năm trước đã sống ở đó, lâu dần hắn chính là cây, mà cây cũng chính là hắn. điều hắn nói với điều cô gái kia nói khổ nhở khác biệt lắm. bên cạnh nấm mộ đó thật sự có ngờ gì qua đêm nơi đó. mẹ của vương càn từng qua đêm ở đó, vương càn chính là con của người trong mộ. vậy sao anh biết anh và người đó như có quan hệ? tông thịnh rít một hơi thuốc thật dài rồi mới nói. trực giác. Tôi có thể cảm giác được rõ ràng quan hệ huyết thống giữa tôi và lão quỷ giới mộ. Cái này không đúng. Tôi vội vã phản bác từ trên giường ngồi dậy, nhưng khi chăn trượt xuống dưới lại vội vã chui vào trong chăn. Tông thịnh đêm nay sau khi uống xong rượu, lại thêm những việc này khiến lúc quan hệ hắn có chút điên cuồng, để lại không ít dấu vết trên người tôi. Đêm nay những hai lần, lần nào cũng kịch liệt, có lẽ do tâm lý tôi đã tiếp nhận hắn nên thân thể cũng tương đối phối hợp, cũng không có bị thương. Nếu không... Cứ như hai lần trước chắc tôi đã ngất rồi, còn đâu mà có tinh lực cùng hắn ở chỗ này nói chuyện phim chứ. Hắn nhìn động tác nhỏ này của tôi, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Việc này căn bản là không có khả năng. Tôi tiếp tục nói, thôn thọ phúc cách Hương chấn rất xa, trong thôn mọi người đều nói lúc đó mẹ anh đi học ở huyện, càng xa hơn nữa. Một nữ sinh sao có thể đi xa đến thế? Còn phải đi qua đêm, mẹ anh mà đi xa tới vậy thì đã loạn cả lên rồi. Đâu đợi đến khi nhờ đã lớn mới bị phát hiện tông thịnh nhìn tôi hỏi em biết rõ tới vậy những việc này là điều cấm kỵ đối với hắn không ai dám đề cập tới trước mặt hắn tôi rụt đầu trốn vào chăn mọi người trong thôn đều nói tông thịnh vẫn hút thuốc hết một điếu lại châm thêm điếu nữa khói thuốc trong phòng mỗi lúc thêm nồng nặc khiến tôi ho khan vài tiếng hát dập thuốc tắt máy lạnh mở cửa sổ sự tình có khả năng không đơn giản như tôi nghĩ trước đây tông ưu tuyền hắn ngập ngừng dáng vẻ muốn nói lại thôi làm tôi hơi bất ngờ Ấn tượng của tôi về hắn vẫn luôn là dám nói dám làm Rốt cuộc là có chuyện gì khiến hắn do dự vậy Hắn không nói thêm gì nữa Lên giường Ấn tôi xuống giường Nói được hai chữ Ngủ đi G-A-C-S-A-C-H-C-O-M Nói xong hắn cũng nhắm mắt ngủ Nhìn khuôn mặt hắn ngay cạnh bên mình Tôi cũng không biết là hắn đã thật sự ngủ hay là giả bộ Hắn thì ngủ rồi Nhưng tôi thì không ngủ được Trong lòng tôi cứ loạn cào cào lên nghĩ Về những điều mà hắn vừa nói ban nãy Hắn biết mình là quỷ thai. Bao năm qua, không biết hắn có đi tìm người cha quỷ của mình không? Trung học sao? đi tìm người cha quỷ của người khác lại thành ra tìm thấy cha mình. Đột nhiên ở đâu chui ra một người cha, trong lòng hắn hẳn còn loạn hơn tôi nhiều. Ban nãy có lẽ hắn định nói gì với tôi, nhờ hệ nơ lại không nói ra cảm giác của mình. Tôi đưa tay ra sờ lên mặt hắn. Mọi cơ mặt đều rắn chắc, lạnh như khối băng. Tôi lại sờ đến môi hắn. Nếu không phải từng hôn hắn, sẽ không thể tưởng tượng được. Đôi môi này lại mềm đến thế. Không phải nói cùng em định huyết khế sao? Cùng nhau sống cùng chết, châu chấu trên cùng sợi dây sao? Tại sao có việc lại không chịu nói với em? Còn nói là tổ đội này kia, anh không chịu nói rõ cho em nghe, sau này việc có chế mãi thì không được mắng em là đồng đội heo đâu. Tôi thì thầm. Người con trai cường tráng nằm bên cạnh tôi, đang ôm lấy tôi, ban nãy chúng tôi còn làm những việc xấu hổ kia. Ngọc mộ, g a c s a c h c o m Tôi cũng có thể ở bên cạnh hắn, an ổn an tâm ngủ. Cũng sẽ nhân lúc hắn ngủ mà sờ lên mặt, lên môi hắn. Tôi nghĩ mình phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Lan Lan hôm sau khi tôi tỉnh lại thì hắn đã chuẩn bị ra ngoài. Thật không hiểu sao hắn ngủ ít như vậy mà vẫn có tinh thần làm nhiều việc thế. Việc hôm nay em không đi cũng được, ở nhà nghỉ ngơi đi. Em còn 4 ngày nghỉ, hay hẹn Lan Lan đi chơi đi. Ý hắn chính là không muốn tôi đi cùng. Nếu tối qua hắn không nói cho tôi biết rằng lão quỷ kia là cha mình. Có thể tôi sẽ không đi, nhờ nhờ dây chuyện đã như vậy tuy hình ảnh không máu mẹ như ở khách sạn sạn nhưng tôi thật sự bị dọa khi lòn lọt đứa bé nhảy xuống vực. Hiện tại không chỉ là chuyện về đứa bé, còn có cha tông thịnh, tôi thừa nhận tôi vừa tò mò vừa lo lắng, nên dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp hắn cùng nhau ra cửa. Lúc lên xe Lan Lan gọi tới báo hôm nay là cuối tuần, các bạn học quyết định đêm nay tụ tập, chia sẻ một chút những gì tâm đắc khi thực tập. Các bạn ở nội thành đều đi, hỏi tôi có đi hay không. Tôi vội nói, tớ còn không biết Hiện tại tớ đang đi với anh tớ có việc, tối kịp thì tớ qua, nhớ ủ đặt nhé. Hai người đi đâu vậy? Không cho tớ đi với, tớ muốn nghe anh cậu xem tình duyên cho tớ nè. Tối gặp nha. Đông di động, tôi cắn cắn môi, tối nay liền cùng Lan Lan nói rõ thôi. Mẹo mộp. Tôi nhìn sang Tông Thịnh đang lái xe, nhẹ giọng hỏi. Tông Thịnh, em em có thể nói cho Lan Lan về việc của anh không? Vì cô ấy là bạn tốt của em, mà lại thường xuyên tiếp xúc chúng ta. Cái kia... Em bảo đảm Lan Lan sẽ không tùy tiện nói bậy, cô ấy không phải loại người như vậy. Tông Thịnh không nói chuyện, bất quá bản mặt lạnh lùng của hắn đã là đáp án tốt nhất. Xe lại lần nữa chạy tới khu Tha Ma Hoang, hôm nay không phải ngày trong tuần, đường phố quận cũ ế, trừ những người bán hàng thì trên phố chẳng có tới mở gì người. Vậy cũng tốt, ít người tò mò tới xem náo nhiệt. Tuy rằng ít người, nhưng bày trận rất lớn nên vẫn có không ít người bu lại xem. Ở khu Mộ Hoang, ngờ gì đàn ông đưa tới cùng ba bốn người thân thích. Nâng theo vài cái dương to, đang chờ chúng tôi cùng đám người trẻ xem náo nhiệt. Thấy chúng tôi, có người vội thì thảo. Người này hả? coi trường bị lửa. Thằng nhóc kia chỉ hơn 20, chắc học được vào ba đường quẹn, đi vinh mặt đi gạt người đó. Người thân của ngờ gì đàn ông hôm qua không biết nói gì với anh ta, còn dơ lên hai ngón tay, tôi đoán chắc bảo cho chúng tôi nhiều lắm 2.000. Đối với Tông Thịnh mà nói, 2.000 cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt. Tôi có chút thấp hỏng, tôi tin tưởng Tông Thịnh. Lao tiên sinh kia ở thôn chúng tôi rất có danh khí, tuy rằng tôi chưa gặp qua ông ta, nhưng chuyện của ông ấy, trong thôn thường xuyên kể. Tông Thịnh 7 tuổi đã bị ông ta mang đi, nhiều năm như vậy, hắn cũng nên học được không tồi đi. Hơn nữa lúc trước, tôi cũng thấy Tông Thịnh làm việc, cảm giác hắn rất lợi hại. Tôi tin tưởng hắn, không đại biểu người khác cũng tin tưởng hắn, nếu là người ta nhận định hắn là kẻ lừa đảo thì làm sao bây giờ. Tông Thịnh nhìn đến những người đó, đi tới chỗ người đàn ông nói, sự tình hôm nay, lớn nhỏ không chừng. Vợ anh đoán khí rất lớn, năng lực cũng rất mạnh, nếu là cô ấy tự nguyện rời đi còn tốt, nếu là cô ấy không muốn, những ngờ gì ở đây đều có khả năng sẽ bị cuốn vào. Xem náo nhiệt, cũng phải có điểm dừng. Tông Thịnh nói xong, căn bản là không ai rời đi. Tông Thịnh thở hát ra, hỏi ngờ gì đàn ông ngày sinh ngày mất của vợ anh ta sau đó rút ra một lá bùa, từ trong dương lấy ra một chai rượu, chê rót một vòng tròn trên mặt đất. Lá bùa trong tay khẽ run, lửa bùng cháy, hắn ném lá bùa lên mặt đất rượu không biết bao nhiêu độ nhưng cháy phước lên tạo thành một vạch lửa những ai tuổi tí mạng thổ không nên đứng đây đi ngay ra khỏi danh giới báo tha ma này không được quay đầu lại chiêu này của tông thịnh khiến mọi người đều tin hắn có hai người do dự một chút nhưng rồi vẫn vượt qua vạch lửa rời đi nhưng vẫn còn vài cá nhân vẫn không tin một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng cả đám người kéo nhau lên núi tôi đi cạnh tông thịnh thì thầm hỏi hắn cô gái đó rất lợi hại sao một người tớ con gái mình cũng muốn hại Em cảm thấy cô ta dễ nói chuyện sao. Hôm qua tôi chỉ dùng trận ngũ hành kỳ để phong ấn tạm thời cô ấy thôi. Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới tôi, tôi không định dính vào. Vậy mà anh còn. Tôi muốn quay trở lại đây. Hắn không nói rõ lý do nhưng thái độ hắn vô cùng cương quyết. Hắn muốn đến bãi tha ma lại nhất định có lý do. Có lẽ hôm qua hắn đang làm dở thì thấy tôi và đứa bé gặp nguy hiểm. Tới khi cứu xong thì trời đã khuya, mà ba đứa bé lại tới nên không tiện ở lại, nên hôm nay cần quay lại cả đám người đến chỗ mộ cô gái kia, trận ngũ hành kỳ vẫn còn nguyên. nợ gì đàn ông cùng người nhà đến tế bái, gỡ hết cờ ra, dọn dẹp nấm mộ cỏ đã mọc cao đến nửa người. dọn gần nửa tiếng mới xong, lại đem gà, rượu, nhang đến vàng mã ra bày trước mộ. người đàn ông quỳ trước mộ, thấp nhang rồi dựa theo lời dạy của tông thịnh mà nói chuyện. đầu tiên phải hóa giải hoán khí của cô gái, để cô hiểu chuyện tiểu tam không có thật, rồi nói về việc đứa con gái của hai người, cầu xin cô buông tha cho nó. Chuyện này cũng thật bình thường, chẳng khác lúc đi tảo mộ làm ở. Nhưng khi anh ta đề cập tới tiểu tam, bốn phía gió bắt đầu nổi lên, gió vô cùng kỳ quái. Mùa hè, thường thời tiết cũng khá bất thường, sáng nắng trăng trang, chưa mưa rào rào, đến chiều lại rực rỡ nắng vàng. Nhưng lúc này thời tiết thật kỳ quái. Trời u ám, gió cuồn cuộn thổi như sắp mưa. Nếu là lúc thường ở nhà thì chỉ ngó mây rồi kêu sắp mưa, thu quần áo. Nhưng giờ đang ở giữa bài tham ma, Ngay lúc hiến tế mà trời như vậy thì thật quỷ dị. Tôi nhớ tới hôm qua bị cá bay vào mắt nên vội lấy kính dâm ra đeo. Tông Thịnh cũng không nói tiếng nào, đeo kính dâm lên, lạnh lùng đứng nghe anh ta giải thích chuyện tiểu tam. Anh ta nói, anh với cô giáo kia thật sự không có gì. À hà à, em cứ an tâm đi thôi, anh sẽ chăm sóc cho con mà. Giờ con cũng lên lớp một rồi, cũng không học cô giáo đó nữa, anh cũng không gặp cô ấy nữa, em tin anh đi. Gã vừa mới nói xong thì định đứng lên. theo kế hoạch. Kế tiếp gã sẽ cùng cô gái nói về chuyện của con mình, xin cô ta thà cho đứa nhỏ. Nhưng gã vừa mới đứng lên thì một người đàn ông trung niên trong nhà gã vội hô to, ba đứa nhỏ, sao vậy? Mau quỳ xuống. Ông ta vừa mới nói xong thì một trận gió to thổi tới, khu vực loạn phần cường, bài tha ma hoàng, hỗn loạn, cỏ cùng đá, cắt đùi lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Gió lớn đến nỗi cả người tôi đều không đứng vững, tôi cố gắng hết sức để ổn định thân thể của mình, rất nhiều người đều nhắm mắt lại cố chống chọi với cơn gió. Cơn gió to thổi chỉ ngắn ngủi vài giây, người đàn ông đã bị gió thổi ngã nhào, đầu đập xuống bia mộ của cô gái, còn làm ngã cả nhang đèn trước mộ, gà rượu cũng tung tóe. Chờ đến khi cơn gió ngừng, mọi người quay lại xem thì người đàn ông dãy rửa bò dậy, trên chán đã bị rách ra một mảng chảy máu đầm địa. Tông Thịnh nói, nói dối. Đối với người chết còn muốn tiếp tục lừa gạt và nói dối. Có ý tứ sao? Người đàn ông nuốt màu trên chán, nhìn mộ bia trước mặt, kinh hoàng mà lui lại mấy bước. Nhà bọn họ vội kéo gã lại, và bước nữa là gã đã ngã xuống vực rồi. Tông Thịnh nhặt một cành cây khô từ trên mặt đất vẽ một ký hiệu đặc biệt rồi quay sang nói với gã, cứ quỷ ở đây đốt vàng mã, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ lo đốt mà thôi. Tôi không nói ngừng thì cứ tiếp tục đốt. Để tôi nói tiếp cho. Tông Thịnh nghiêng đầu nói với tôi. Em lùi ra sau một chút, đừng lại gờ ở quá. Tôi gật gật đầu, lùi ra phía sau vài bước, đương nhiên không phải hướng tới cái vực kia rồi. Gã đàn ông máu vẫn không ngừng nhỏ dọn, máu nhỏ cả trên đống vàng mã khiến người nhà gã hỏi Tông Thịnh xem có cho gã cầm máu trước được không. Tông Thịnh lạnh mặt không nói lời nào, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Đúng là có chuyện thì mới bắt đầu tin Tông Thịnh. Tông Thịnh vẫy bùa, ném vào đống vàng mã đang đốt, nhẹ giọng nói một câu, Ngươi hãy cầu ông trời phù hộ không mưa đi, nếu không ngươi sống không quá hôm nay. Tôi ngẩng đầu nhìn trời mây đen đám mây vẩn vũ như vậy, sẽ không mưa sao. Tông Thịnh bắt quyết châm nhang không cắm trừ học mộ mà ở bên cạnh trôi hóa vàng cắm xuống vì đứng khá xa tôi không thể nghe rõ chỉ loáng thoáng nghe được con của mình sinh tử thù đầu nguyên bảo đệ tử thái ớt cứu khổ thiên tôn lẫn trong tiếng gió tôi nghe tiếng khóc của nữ nhân chính là tiếng khóc mà hôm qua nghe thầy ổ đại thúc kiến thức thật rộng nha người đàn ông trung niên sau đây mèo gọi là đại thúc cho gọn nha có chút khó xử nhìn tông thịnh bưng chén rượu cất bao lì xì đại thúc do dự một lát mới nói hơn hai năm trước có một thầy phong thủy tới thôn chúng tôi tìm quỷ thai. Trong thôn có một người đàn ông, mẹ gã cũng không biết gã là con của ai, nhiều người đều đồn rằng gã là con của quỷ trong khu loạn phân cương. Chín mèo sạch, các bạn ơi, bắt lại chương 66 đọc cụt đặt chạp 66 nhẽ bảy. Tôi không chú ý nghe câu chuyện mà cứ lấy điện thoại ra nhìn giờ. Lan Lan đã nhắn gọi tôi 3 lần rồi, nói cô ấy đã tới chỗ học lớp, ở quân an, rất nhiều bạn cùng lớp đã tới nếu bây giờ tôi đi xe bus về thì chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng đã tới quán ăn đó ồ đại thúc có chuyện như vậy sao tông thịnh hỏi lại quay sang nhìn tôi nói tông ưu tuyển em gấp vậy à à tôi ngước lên nhìn hắn tối nay không chỉ là đi học lớp mà tôi còn muốn nói thẳng với lan lan mọi chuyện đối với tôi rất quan trọng đúng vậy em hay là em bắt xe bus về học lớp em có thể được em đi trước đi lát nữa về tôi sẽ đi tìm em nghe hắn nói ta có chút bất ngờ. Nói chung, tối nay cho dù không đi cũng được, dầu gì cũng chỉ là học lớp. Nếu như bên này ăn nhanh, thì đi nhanh cũng tới kịp. Thế mà hắn lại đồng ý ngay, tiêu tôi đi trước. Tôi cũng không suy xét xem có hợp lý không mà vội cầm túi, bay sang chào hỏi mọi người, mọi người cứ từ từ ăn uống ạ. Rồi vội vã chạy đi. Lúc ra tới cửa, tôi còn nghe Tông Thịnh nói với đại thúc kia, chú nói tiếp đi, tôi rất có hứng thú. Tôi cũng không biết sau đó bọn họ nói những gì. Trong lòng tôi chỉ nghĩ tới việc tối nay phải nói chuyện với Lan Lan như thế nào. Chuyện này, tôi không muốn để Tông Thịnh phải xử lý, vì ngay từ đầu đã là tôi sai, tôi muốn tự mình nói với Lan Lan, và mong cô ấy tha thứ. Khi tôi tới nơi thì trời đã tối hẳn. Quán ăn khá đông đúc. Tám quan trọng 6 mèo sạch, các bạn ơi, bắt lại mươi 66 đọc cụt đặt chạp 66 nhẽ bảy. Tôi vừa vào đã thấy xê ác bạn ngồi trong quán, nói cười rôm rả. Tôi vội tìm toilet. Đương nhiên không phải vì muốn đi toilet mà vì muốn chỉnh trang lại trước khi vào. Cả ngày hôm nay đều xem náo nhiệt ở hương chấn, quần áo mặt mũi đều khá luồn thuộm, chưa kể còn đạp chúng xính nữa. Quán bé nên trong toilet không có gương, tôi chỉ có thể rửa mặt rồi lau khô bằng khăn giấy, tay còn ướt chùi luôn lên quần áo. Vì hôm nay tôi đã định đi loạn phần cương nên đã mặc quần dài cùng áo thun vô cùng bình thường. Tôi lấy lược ra chải lại tóc, xịt nước cho sạch bùn ở đế giày. Xong xuôi hết tôi mới đi ra ngoài. trong khoa Nhân duyên của tôi với các bạn khác phái thật sự cũng khá tốt như Tông Thịnh nói. Các bạn học nam đều đối xử với tôi khá tốt, dù tôi không có bạn trai, nhưng các bạn cũng không ít. Chỉ là bạn bè chơi và quan tâm lẫn nhau thôi, tuy cũng có người tỏ tình nhưng mà do ám ảnh bởi bà Tông Thịnh hồi cấp 2-3, cấp tôi không dám vượt qua giới hạn. Bạn nữ thì cũng có thân với vài người, nhưng thân nhất chính là Hạ Lan Lan, bất quá mỗi khoa đều có vài người khó hiểu. Tôi lần này sửa sang chỉnh trang lại cũng không phải vì ai. Chỉ là không muốn để cho những người đó có cơ hội bàn tán châm trọc. Ra khỏi toilet tôi đã gặp một bạn nam đang đứng ở cửa định gõ cửa. "ưu tuyển, tới lúc nào vậy? Lan Lan nói bạn sẽ tới nhưng tớ còn đang thắc mắc sao chưa thấy bạn. Tớ vừa tới xong. Ra đến bên ngoài, thì mọi người cũng vừa bắt đầu ăn không bao lâu. Hai cái bàn dài, đầy đồ ăn, có cả nước ngọt và bia. Tôi cũng không muốn ăn gì, lúc ở Hương Trấn cũng đã ăn cùng Tông Thịnh không ít. Bọn họ kéo ghê cho tôi rồi lại bô bô về kinh nghiệm thực tập, cả đám tới hơn hai mươi người, trong đó cũng năm sáu người thực tập ở khách sạn Sa Ân, kể chuyện khách sạn cho nghỉ một tuần, rồi kể chuyện án mạng ở khách sạn, cả chuyện làm pháp sự hai hôm trước. Lan Lan hôm nay mặc một chiếc váy vải chiffon màu lam, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng ngời, rõ ràng cô nàng đã bỏ công trang điểm vì buổi họp lớp này. Tôi còn lo lắng cô ấy bị ám ảnh bởi vụ con quỷ tiền vàng mã nhưng xem ra cô ấy ổn hơn nhiều, tâm trạng thật sự không tồi. Cô nàng kéo tôi. Quay sang nói với mọi người, mọi người chắc không biết đâu, phòng khách ở Sa Ân rất nhiều lần xuất hiện dấu tay máu trên tường, máu còn cứ nhỏ tòng tòng ấy. Có ai đó đùa dai chăng? Có bạn Nam hỏi. Mọi người ở khách sạn Sa Ân lập tức phản bác, cả đám dịu rít nói chuyện, cô gái ngồi bên kia bắt đầu sinh sự với tôi, Tông Yêu Tuyền, cậu ca không phải cũng làm ở Sa Ân sao? Có thấy quá không? Tôi gật đầu, cười với cô ta, nhưng tôi cũng nói thêm, nói không chừng chính là ai đó dở trò đùa dai. Bất quá khách sạn đông người như vậy, cho dù thật sự nháo quỷ hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng đó, bạn Nam ngồi cạnh cô ta nói, nháo quỷ thì cũng có gì đáng sợ đâu, toàn thân hồn nát thần tính, mọi người nghĩ coi, quỷ cũng chỉ hiện ra rồi biến mất, có làm hại ai đâu. Nên mấy cái vụ hết trói thai, rồi sợ tới phát sốt, chẳng phải là tự mình hù mình sao. Nếu không sợ ngay từ đầu thì làm gì có chuyện. Mèo, ừ, nói hay lắm chờ tới lúc thấy thật đi rồi hắn nói nha kiểu đang ngủ mà thấy có người dỡ màn lên nha thò cái tay lạnh nuốt rổ giờ chuyên nha từ năm lớp bảy tới giờ tôi ngủ cờ hờ ông bao giờ không cuốn chăn thật chặt nha hạ hạ hạ